Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net buổi chiều hôm mấy sống đến thị xã việc đầu tiên là lộc phải thuê một căn nhà vừa để ở vừa để mai này có thể mở phòng mạch tư khám bệnh thêm ngoài giờ hành tránh dành cho nhà thương may quá lúc buổi trên xe đỏ có người mách cho lọc một căn nhà gạch cũ khangg trang Mái ngói đã phủ rêu xanh Tọa lạc ngay ngắn dưới tàn cây me cổ thụ Nhà đẹp lại mát mẻ Nằm gần khu dân cư khá giả Có sân trước vườn sau khoáng đạt Quanh năm dập mát Lộc mừng lắm Sách vali dọn vào Chủ nhân nhận tiền Mở khóa cho chàng Rồi vội vã bỏ đi như chạy trốn Lộc không vào nhà vội Trời chiều thoảng gió Mặt trời đã lặn hẳn Sau dãy nhà bên kia đường Chàng đứng chống nảnh trên hè Gật cổ quan sát cảnh vật trung quanh Bên cạnh chàng Sát chân cây cột gỗ Là chậu mai chiếu thủy cao bằng đầu người Nhưng đã chết khô Vì lâu ngày không ai chăm sóc Mảnh sân rộng trước mặt Cỏ mọc bừa bãi Lan ra cả lối đi lát gạch đỏ Và che khuất hết hàng rào Lưới mắt cáo Lộc tạc lưỡi và tự nhủ Chẳng sao Chỉ cần một buổi dọn dẹp là sẽ trở thành căn nhà lý tưởng Mà kể cũng là Nhà đẹp như thế này mà lại bỏ trống để chờ chàng xuống mướn Ông cũng là duyên may Lộc tự nhủ và gật gù mỉm cười đắc ý Nhưng bỗng lộc giật mình thấy hàng xóm tứ phía Đều thập thò nhìn chàng bằng cặp mắt hết sức hiếu kỳ Bên kia con đường đất rộng Mấy cái đầu già trẻ vừa từ trong cửa sổ Họ ra Chố mắt đâm đâm nhìn lọc Bên tay phải Căn nhà lợp tôn cách chưa đầy 100 m Một bà cụ đang quét sân Cũng vội ngừng tay trổi lấm lét ngó lọc Bên trái cũng thế Một cô gái đang giặt quần áo Ngẳng lên trông sang Quên cả công việc Để nước xà phòng trào đầy ra ngoài chậu Ánh mắt ai cũng toát ra cái vẻ ngạc nhiên Và sợ sệt Như rình dập một kẻ xa lạ Vừa lạc bước vào thế giới biệt lập của họ Lọc bâng khuân bước hẳn vào trong Để tránh sự soi mói của thiên hạ Chàng đứng giữa phòng khách Hài lòng vì đồ đạc tương đối đầy đủ Đúng như chủ nhà cho biết Tất cả đều bị phủ một lớp bụi dày Mạng nhện răng khắp nơi Chứng tỏ đã lâu lắm không có người ở Bộ salon nặng trình trịch Bằng loại gỗ quý màu nâu đậm khi sát vách Đối diện là cái sập cụ rộng rãi Có cái gối mây đặt ở một góc Rồi đến cái tủ đứng cầm lai Trên nắp để bát nhang lạnh ngắt Mấy cọng que màu đỏ Cắm trong cái bát đựng đầy cát Cháy tàn Chỉ còn thừa ra một khoảng vài đốt Cỡ ngón tay Trong cùng gần khung cửa Ăn thông và buồn ngủ lộc thấy cái dương gỗ Màu đen rộng ngang Dài hơn một thước Có nẹp sắt han dì viền quanh Và cái khóa to bằng nắm tay Móc hờ vào ổ Nhưng chưa khóa Cái dương loại hải tặc ấy Vừa có thể dùng làm ghế ngồi Hoặc có thể dùng làm kệ Để những thứ lặt vặt lên trên nay mai khi mở phòng mạch Lộc sẽ cho dẹp hết đồ đạc Chỉ kê mấy cái ghế cho bệnh nhân ngồi đợi Và các dụng cụ y khoa mà thôi Lộc đặt vali nhìn quanh Tìm cái trồi lông gà Hoặc thứ gì có thể phổi bụi được Tình cờ quay ra, chẳng giật mình vì thấy ngoài đường. Trẻ con, người lớn vẫn thấp thoáng đi qua đi lại cả chục người. Ai cũng chăm chú nhìn vào bằng ánh mắt nghi ngại. Người ta sầm xì bàn tát, chỉ cho. Có người chỉ lướt nhanh qua rồi ngoái đầu lại. Nhưng cũng có người đứng hành lại, tròn mắt trông vào, làm lọc vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Cái đám dân tỉnh lẻ này sao lại bất lịch sự như vậy? Chẳng lẽ họ chưa thấy người Sài Gòn bao giờ hay sao? Lộc lờ đi, quay vô dọn dẹp. Chỉ nay mai họ sẽ biết chàng là ai. Tuy nghĩ thế, nhưng bất chật lâu lâu liếc ra, Lộc vẫn thấy người ta cứ thay phiên nhau kéo đến để tiếp tục theo dõi chàng. nhịn không được, chàng bước hẳn ra thềm, đứng chống lạnh, hầm hầm nhìn thẳng vào mặt họ như thách thức. Quả nhiên họ ngợn ngùng làng ra xa nhưng rõ ràng họ không về nhà, họ chỉ tản mát một chút rồi túm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net